40 ngày kết hôn, chân năm, ngày thứ tư, vân thường vẫn dài trễ hơn lục diệp. tối qua phỏng trương tiêu diệm say thật, đè cô xuống giường dày vò mấy trận. ban ngày vân thường thực sự là mệt mỏi, em mỏi không nói, có hỏng kêu tới càng luôn. các hãng lục diệp cũng biết tối qua mình làm quá. từ sáng bắt đầu đối xử với vân thường có vẻ dày dặn. vân thường đi toilet, anh cũng muốn diều. phỏng trương vàng vân thường buồn cười. Thật ra cô không sao hết. thôi mà chút thôi, thế đồ của lục diệp bây giờ, cứ như con cũng lớn gặm hư sofa, đang nghỉ hết vũ đoạn để cầu vô chỗ tha thứ. Nhưng mà, nói em không sao, anh không cần ái nái, cô nói không được. Và lại, xem biểu hiện của lục diệp có thể đoán được, anh là người khó chịu. Có lẽ chưa chắc, anh đã muốn cô nói thẳng ra. Thân Thử Vân Thường cũng mặc anh. Cuộc sống không có tình cảm làm nền. Đa bên thì như đang đi trên lớp băng mỏng, cần phải cẩn thận bảo vệ con đường dưới chân. Bang ông chỉ cần một người sơ sẩy sẽ rơi vào hố băng sâu vạn trượng, không có ngày ngồi lên. Vân Thường và Lục Diệp đều là người không thích nói, không thích ôm ào. Hai người ở nhà đều rất yên lặng. Mình ai làm việc người nãy không quấy rầy nhau. Chẳng qua tình huống của Vân Thường đặc biệt Ví dụ Lục Diệp xem tivi Đôi mắt cũng luôn chú ý cô Từng phút một Cho cô không thấy trường đùn vạch thứ Diệp Ăn cơm xong Vân Thường đề nghị ra ngoài đi lại Cô muốn thừa Diệp Lục Diệp Ở nhà nhanh chóng làm quen nơi này Sau này cũng thuận tiện hơn Đương nhiên Lục Diệp không có ý kiến Chẳng qua nhiệt độ hôm nay hơi thấp Anh cẩn thận quấn thêm cho Vân Thường Mộn chiếc khăn len Bây giờ mới dắt cô đi Vân Thường ở trên bàn đu dây Trong khu nhà Đầu quay về phía lục diệp Bả cầu nhỏ đính trên khăn hoàng đu đưa Trên nhiệt bàn đu dây Không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt lục diệp Cái hộp với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn Của Vân Thường Nhìn càng thêm nhỏ Lục diệp nhìn mà bụng dạ trộm rộn Thận không thể ôm giặt cô vào lòng Ôm một cái cho đã Hoàng hồng lại càng cảm thấy ảo não tức những ngại của anh đường rất tốt. Năm đó, lúc bắt bọn ma tí ở Myanmar, nằm sắp trong rồi nhiệt đới một ngày đêm, đọc trùng bò tới bò lui trên người, vẫn không đồng đầy. Bây giờ, mới nhìn Vân Thường có một cái, đã không nhịn được rồi, đúng là quái lạ. Lục Diệp, bình thường anh có nhiệm vụ gì? Vân Thường mở miệng hỏi anh, hai người kết hôm rồi, tấm lại phải hiểu nhau, sau này mới dễ sống. Lục Diệp không thích nói chuyện lắm, Vậy cô mở miệng trước, Cấp dịp miếm môi, cơ mật. Vậy bình thường anh muốn luyện gì? Nhiều lắm, bình thường là chạy mang vật nặng, chiến đấu trong rừng này nọ, còn lại là cơ mật. Hỏi hai câu đều là cơ mật, bình thường hết trách. Cô còn chưa biết sống chung với quân nhân thế nào. Chép bộ với anh, hiện tại tương nhiên cô làm không được. Cách chuyện với anh, anh không thích nói. Bình thường gặp vấn đề rồi ngày tới ngửa lùi cũng không có đề tài nào khác đành im miệng. Lộc Dịp đang căng thẳng cả người chờ cô nói tiếp. chờ mấy phút vẫn thường vẫn không nói chuyện. anh mẻ như thiếu tá lục giờ phút này tâm lý cũng có chút bất an. cô không tức giận đấy chứ không phải anh không muốn nói với cô mà ta những cái đó thực sự là bí mật quốc gia. cho dù là vợ anh anh cũng phải kính miệng như bần. đó là chức trách của quân nhân. Em khổ, trước đây như thế nào? Đục dịp cảm thấy, tim muốn gọn ra khỏi lòng ngực, đập bình bịch không nghe lời. Rất đàn chuyện thân mật nhất, hai người cũng đã làm rồi. Vì sao nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô? Anh lại cảm thấy quẩn bách nhịp. Đục dịp giờ đề tài, không tự nhiên chút nào, cứng ngắc. Thân thường, thường lắng nghe chút là nhận ra ngay, có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Quá khứ như thế nào? vấn đề này thực sự quá trọng, quá khứ của cô rất nhiều, nhiều tới nỗi nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Đại học em học chuyên ngành nhân sự, năm thứ ba nghỉ hè được chọn vào C.A. tốt nghiệp xong công tác ở đó nửa năm thì gặp tai nạn xe, sau đó biến thành thế này. Cô nói bình thản, nhẹ nhàng, tóm lượng giai đoạn huy hoàng nhất và ám đạm nhất trong đời mình chỉ bằng một vài câu, cứ như đang kể chuyện của người khác. Tài Lục Diệp tiếp chặt, đột nhiên rất muốn vuốt tóc cô. Trước này anh luôn thẳng thắn, không hề đè nén cảm xúc của mình. Cao hứng thì cười, không vui sẽ thầm mặt, toàn bộ cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Phân thường không hề giống anh, cô luôn cười, cười dễ dàng mà ngọt ngào. Mới đầu anh cảm thấy như thế rất tốt, ít nhất anh không muốn một cô vợ cả ngày mặt buồn rười rượi. Thế mà mới có hai ngày, ý nghĩa của anh cả thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Anh cảm thấy mình không bình thường, tự chân lại muốn nhìn cô khóc trước mặt mình. Nói không rõ là vì cái gì, dường như chỉ muốn cô lột ra nhé yếu đuối trước mặt mình, thì mình có thể giữ chặt lấy cô vậy. Vì thế, hai ngày nay, anh thường xuyên lại xin ác ý, muốn làm cách nào cho cô khóc, thậm chí trên giường cũng càng lớn càng muốn ức hiếp cô, phần không thể làm cô bộc lộ càng nhiều biểu cảm trước mặt mình càng tốt. em không oán hận. Lục Diệp im lặng một hồi, đột nhiên hỏi. Nụ cười trên mặt Vân thường sực lại. Mấy giây sau, mới bình thường trở lại. Có điều rõ ràng, nụ cười kia nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cô dựa vào bàn đu dây, sạch sẽ thanh tú, giọng cũng nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng lời của cô lại khiến lòng lục diệp bỗng nhiên lạnh toát em và bọn họ không còn quan hệ gì nữa đề tài này lại khiến bầu không khí khó khăn lắm mới nâm lên giữa hai người lạnh xuống tân thường xoa xoa khuôn mặt lạnh buốt của cô đứng dậy khỏi bàn đôi dây xem ra tiết trời hôm nay không thích hợp tâm sự về thôi lục diệp nắm tay cô không động đậy tân thường quay đầu sao vậy Lục Diệp nhét khóe môi cứng đờ. Anh dẫn em đi chơi. Hả? Anh ấy đang nói đùa à? Thực tế, Lục Diệp không nói đùa. Đốn tai vân thường, sờ vào đỉnh đầu trân nhẵn của cá heo thì. Cô vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Đầu ngón tay không dám rụt trịch. Sợ chọa chú cá thông minh đáng yêu giữa tay mình chạy mắt. Động đậy xem, Lục Diệp đứng bên nói. Tay vân thường nhìn nhà nụng chạm. Chú cá heo nhấc đầu lên, dường như bỏ vào lòng bàn tay cô. A, thân thường ho khẽ một tiếng, tuy không thấy nhưng có thể phán hòa giống vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của chú cá heo trong đầu. Rồi nhiên, thấy cô vui vẻ, nhấc mạng cũng thả lỏng không ít. "Muốn cho nó ăn không?" Thương thường nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cô từng xem qua từng tớ du khác cho ăn quá độ mà động vật bị bệnh rồi chết, Điều là sinh mạng cả. Nên đừng trân trọng mới đúng Tờ cá heo rủ rồi Tài đi xem những sinh vật biển khác Nói là xem Không bằng nói là Lục Diệp kể cho cô nghe Thường thường chỉ có thể tưởng tượng ra Cá loài cả Từ giọng kể trơn điệu cổ Lục Diệp Thật ra Lục Diệp Cũng chưa từng tới nơi này Chán giả cho vân thường nghe Cũng là nước tới chân mới nhảy Thế mà anh tinh mắt, Chứ dù đông người cũng nhìn rõ Bên trên mà kể mới không đến hỏi mất mặt với vân thường. Số còn họ thật may, cơ vàng đồn phải buổi biểu diễn của sư tử biển. Sau khi biểu diễn, du khách có thể tiếp xúc thân mật với sư tử biển một chút nữa. Rực nhiệt, nhìn độ thứ tiếng huyên náo đầm rỉ, dẫn vân thường lên khán đài ngồi gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cuộc, cho được biểu diễn kết thúc, mới mà hai người đều những nại mới không bỏ đi vì sốc ruột nhưng đến khi các hải sở thư thủy biển thì lại xảy ra sự cố do số người muốn sợ thực sự quá đông, Với dù có anh dẫn lục diệp vẫn sợ phân thường thì người ta lớn, cuối cùng đành tiếp nối rời khỏi viện hải dương. Phương thường thì chẳng cảm thấy gì, nhưng lục diệp cao lúc càng hàng tiếng quan niệm thời gian của anh luôn rất rõ ràng. Trong ngày hải phương thường ngồi không công hai tiếng đồng hồ, trong lòng cứ có điều mà Hai chữ xin lỗi đang qua lăn lại trên miệng bao nhiêu bận cuối cùng vẫn nuốt xuống. Đến tổng cùng là người có chóp cầu xin lỗi nói sao cũng không được. Thông thường không biết ăn nghĩ gì kẻ mặt ăn cô cũng không thấy khi hỏi anh tối nay muốn ăn gì lúc họ về có thể thuận tiện mua đồ ăn luôn. Tục diệp ngẫm nghĩ nói ăn bên ngoài đi em muốn ăn gì ăn sao cũng được không kén tí nào. Thế là Hai người đi ăn đồ ăn đông bắc Nói đến cùng vẫn là Vân Thường săn sóc khẩu vị của Lục Diệp. Khẩu vị của Lục Diệp khá đậm rồi ăn đông bắc với anh là ngon nhất. Lục Diệp gặp một bàn toàn xương cũng không quên Vân Thường ngồi đối diện. Rửa tay với thịt chân xương thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén của Vân Thường. Còn nhớ gấp ra cho cô cho bớt ngáy dầu mỡ. Chai mặn phối hợp, không thiếu món nào là săn sóc tới cực điểm. Lòng vân thường không phải đáp tảng, chăm sóc như thế, sao cô không biết chứ? Từ sau khi cô mất đi ánh sáng, chịu không biết bao nhiêu lạnh lùng châm trọc, hình bị của người thân thiết nhất. Nào có ai tỉ mỉ như thế với cô, cảm động còn có phần may mắn nữa. Người cha kia của cô, cá là không nghĩ cô mù rồi cuộc sống còn tốt hơn nữa đâu. Lúc về, tục diệm lái xe, tới siêu thị, đột nhiên dừng lại. Vân Thường không trọng nguyên nhân, sợ mò nhìn anh. Sao vậy? Anh đi mua ít đồ, em ngồi trên xe chờ anh một lát. Thực Diệp nói rồi, mở cửa xe đi xuống. Anh không nổi mua cái gì, Vân Thường cũng chẳng hỏi. Thực Diệp làm rất nhanh, chỉ có mấy phút đã quay về. Bán đồ trong tay ra ghế sau, liền lấy xe vào công viên khu nhà. Dìu Vân Thường ngồi xuống một lát, chờ tiêu cơm mấy về. Khu họ ở, đe số là vợ chồng trẻ thình thở đi đâu cũng nghe được tiếng trẻ con không có nấc cười. Vân thường giẫm tay nghe, đột nhiên qua đầu nói với Lục Diệp: "chỗ chúng ta nhiều trẻ con thật đấy." Lục Diệp nhớ mày, ngại hồn. Vân thường tròn mắt, hơi sững sốt. "nào có trẻ con đáng yêu lắm mà mềm mềm bé bỏng, ơm là lòng muốn nhổn ra." Lục Diệp ừ một tiếng không nói nữa. Hơi cùng Vân thường mười mấy phút mới ở dục cô về nhà. Ban đêm gió lạnh, cảm thì không tốt. Lúc lên xe, gặp điểm không chưa thẳng vào ghế lái, mà vòng ra cửa sau, cầm mấy hộp bao cao su vừa mua, và vàng văng vào thùng rác bên đường.